Tôi nghe thấy ham muốn dâng lên trong giọng mình. Anh mỉm cười. Em vào đi. Anh ra lệnh và tôi bước qua cánh cửa, mang theo món quà bí ẩn. Gặp em sau nhé, bé yêu. Anh gọi với theo rồi quay gót và bước một cách thong dong uyển chuyển về phía chiếc xe. Khi đã vào phòng, tôi mở hộp quà và thấy chiếc laptop MacBook Pro, chiếc BlackBerry của mình cùng một hộp hình chữ nhật trong đó. Gì thế nhỉ? Tôi bóc lớp giấy bạc ra, bên trong là một hộp da màu đen nhỏ. Mở chiếc hộp ra, tôi thấy một chiếc iPad. Mẹ ơi, một chiếc iPad. Một tấm thiệp trắng được gắn trên màn hình với lời nhắn do chính tay Christian viết. "Anastasia, món quà này là dành cho em. Anh biết em muốn nghe gì, âm nhạc trong đây nói với anh điều đó." Christian Có một cuốn băng cùng nhiều bài hát do Christian Grey thu ở trong lớp vỏ của chiếc iPad tinh xảo. Tôi lắc đầu phản đối món quà xa xỉ này, nhưng tận sâu trong lòng tôi thích nó vô cùng. Jack cũng có một cái ở văn phòng, vì thế tôi biết cách sử dụng nó. Tôi bật nó lên và thở gấp khi hình ảnh nền hiện ra, một mô hình tàu lượn nho nhỏ. "Chúa ơi, đó là chiếc Pelican Air 23 mà tôi tặng cho anh ấy." đậu trên một chiếc giá bằng thủy tinh và được đặt trên một thứ mà tôi nghĩ là bàn làm việc của Christian ở văn phòng, tôi há hốc miệng, anh ấy đã dựng nó lên, anh ấy thực sự đã dựng nó lên, giờ thì tôi nhớ ra, anh đã nhắc đến nó trong lời nhắn gửi kèm những bông hồng, tôi quay cuồng, trong một khắc, tôi nhận ra rằng anh đã gửi gắm vào món quà này thật nhiều ý nghĩa. Tôi chượt con trỏ xuống cuối màn hình để mở khóa và một lần nữa thở gấp. ảnh nền là bức ảnh chụp Christian và tôi trong lễ chạy ngày tôi tốt nghiệp, đó chính là bức ảnh đã xuất hiện trong tờ báo Thời báo Sitou, Christian trông quá đỗi đẹp trai và tôi không thể ngăn mình cười toe toét miệng đến tận mang tai, phải, và anh ấy là của mình. Ngón tay tôi trượt nhẹ những biểu tượng thay đổi, vài biểu tượng mới xuất hiện trên giao diện màn hình tiếp theo, Kaido S, iBooks Words, thư viện của nước Anh ư? Tôi chạm vào biểu tượng đó và một menu hiện ra, tập hợp theo dòng lịch sử. Trượt xuống, tôi chọn tiểu thuyết của thế kỷ 18 và 19. Một menu khác, tôi gõ nhẹ vào tên cuốn Nước Mỹ của Henry James. Một cửa sổ mới mở ra, đó là bản e-book của cuốn sách. Mẹ ơi, đó là bản đầu tiên, xuất hiện bản năm 1879 và nó đang ở trong iPad của tôi. Anh ấy đã mua cho tôi cả thư viện của nước Anh chỉ bằng một cú chạm vào một biểu tượng. Tôi vội vã thoát ra, biết rằng mình có thể lạc lối trong ứng dụng này cả đời, tôi nhận thấy còn có cả ứng dụng đồ ăn ngon làm tôi vừa tròn mắt vừa mỉm cười, rồi ứng dụng tin tức, ứng dụng thời tiết, nhưng lời nhắn của anh đã nhắc đến âm nhạc, tôi trở lại màn hình chính, chạm vào biểu tượng iPod, thế là một playlist hiện ra, tôi kéo xuống dọc theo các bài hát và mỉm cười trước danh sách nhạc này, Thomas Tallis, tôi không định quên ông ấy dễ dàng. Tôi đã nghe những bản nhạc này hai lần khi anh ấy quất vào mông tôi và làm tình với tôi. Đúng là phù thủy. Nụ cười của tôi ngày một nở rộ hơn khi tôi nhảy quanh phòng, bản Bach, Marcelo, ồ không, bản này quá buồn so với tâm trạng của mình lúc này. Hm, Chet Buckley. Dạ, yeah, mình đã nghe ông ấy rồi. Snow Patrol, bản nhạc yêu thích của tôi và bài hát mang tên Nguyên lý của dục vọng của Enigma. Ôi Christian, một bài hát khác có tên sự chiếm hữu. Ồ đúng rồi, đúng bản chất anh chàng đa sự của tôi và vài bài hát nữa mà tôi chưa từng biết. Chọn một bài hát đập vào mắt mình, tôi nhấn nút play, đó là bài trai của Neni Futado. Cô ấy cất tiếng hát, giọng cô ấy như một tấm khăn choàng lụa, ôm ấp bao bọc lấy tôi. Tôi thả mình xuống giường. Có phải là Christian đang muốn thử không nhỉ? Thử một kiểu quan hệ mới. Tôi uống vào từng lời hát, nhìn đăm đăm lên trần nhà, cố gắng cắt nghĩa sự thay đổi hoàn toàn nơi anh. anh nhớ tôi, tôi cũng nhớ anh, hẳn là anh cũng có nhiều tình cảm với tôi, hẳn là thế. Chiếc iPad này, những bài hát này, những ứng dụng này, anh ấy đã quan tâm, anh ấy thực sự quan tâm, trái tim tôi căng phồng hy vọng. Bài hát kết thúc và nước mắt dâng đầy trong mắt tôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio từ Mic EZ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi vội vàng kéo xuống một bài nữa, Saints của Coldplay, một trong những nhóm nhạc thần tượng của Keith. Tôi biết giai điệu nhưng chưa bao giờ thực sự lắng nghe ca từ. Tôi nhắm mắt lại để từng lời hát ùa tới và xuyên thấm vào mình. Nước mắt tôi bắt đầu chảy tràn không thể ngăn lại. Nếu đây không phải là một lời xin lỗi thì là gì? Ôi, Christian. Hay đây là một lời mời nhỉ? Anh ấy có trả lời những câu hỏi của tôi không? Mình có suy diễn quá nhiều không nhỉ? Hẳn là mình đang suy diễn quá nhiều rồi. Tôi gạt nước mắt đi, tôi phải viết thư cảm ơn anh ấy. nghỉ khỏi giường, tôi tìm đến chiếc laptop. Co play vẫn tiếp tục hát khi tôi ngồi khoanh chân trên giường, chiếc máy sáng bừng lên khi tôi khởi động. Từ Anastasia Stili, chủ đề iPad, ngày ngày mùng 9 tháng 6 năm 2011, 23 giờ 56 phút tới Christian Grey. Anh lại làm em bật khóc rồi, em yêu chiếc iPad, yêu những bài hát, em yêu ứng dụng thư viện nước Anh, em yêu anh, cảm ơn anh, ngủ ngon anh nhé. Anna, từ Christian Grey, chủ đề iPad, ngày, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 0h03, tới Anastasia Steele. Thật vui vì em thích nó, anh mua một chiếc cho mình rồi, bây giờ mà anh ở đó là anh sẽ hôn cho em khô hết nước mắt thì thôi, nhưng anh không ở đó, nên em đi ngủ đi, Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Lời hồi đáp của anh làm tôi mỉm cười, vẫn thật hách dịch, vẫn thật Christian, sau này những thứ ấy có thay đổi không nhỉ? Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra rằng mình hy vọng là không. Tôi thích anh ấy thế này, đầy quyền uy cho tới khi tôi có thể dũng cảm đương đầu với anh ấy mà không sợ bị trừng phạt. Từ Anastasia Stily, chủ đề, quý ngài gắt gỏng, ngày ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 0 giờ 07 phút. tới Christian Grey, có vẻ ngài vẫn hách dịch như thường lệ, có lẽ còn căng thẳng và cáu cẩm nữa ngài Grey, em biết một thứ có thể làm ngài dễ chịu hơn, nhưng vì ngài không ở đây, ngài lại không cho em mở lại và ngài còn chờ em văn nải nữa, ngài cứ mơ đi nhé. Anna, PS, em cũng nhận thấy rằng ngài cho cả bài Every Breath You Take của The Police Anthem vào list nhạc, em thích khiếu hài hước của ngài lắm, nhưng bác sĩ Flynn có biết không nhỉ? Từ Christian Grey, chủ đề Tĩnh lặng như thiền, ngày ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 0 giờ 10 phút tới Anastasia Steele. Quý cô Steele thân mến của tôi, trong những kiểu quan hệ đúng mực và truyền thống, cũng có màn đánh mông, cô biết đấy, và trong bối cảnh tình dục, tôi còn hơn cả hạnh phúc nếu như có ngoại lệ. Cô sẽ thoải mái hơn nếu biết rằng bác sĩ Flynn cũng thích khiếu hài hước của tôi. Bây giờ hãy đi ngủ đi, sáng ngày mới rồi, nhân thể cô sẽ phải ban nải tôi, tin tôi đi và tôi sẽ chờ đến lúc ấy. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Từ Anastasia Steele, chủ đề ngủ ngon và mơ những giấc mơ ngọt ngào, ngày ngày 10 tháng 6 năm 2011, 0 giờ 12 phút, tới Christian Grey. Ừm, uhm, vì lời yêu cầu của anh quá dễ thương và em cũng thích sự đe dọa ngọt ngào của anh, em sẽ cuộn tròn với chiếc iPad mà anh đã tử tế tặng cho em, rồi ngủ thiếp đi trong khi lướt qua thư viện nước anh và nghe list nhạc mà anh soạn. Anna, từ Christian Grey, chủ đề thêm một yêu cầu nữa. Ngày, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2011, 0 giờ 15 phút tới Anastasia Steele. Mơ về anh nhé. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holding Mơ về anh ư Christian, em luôn luôn mơ mà. Tôi nhanh chóng thay bộ pijama, đánh răng rồi chui vào giường. Đeo tay nghe vào, tôi lôi quả bóng chocolate tango dẹp lép từ dây gối ra và ôm lấy nó. Lòng chẳng ngập sung sướng, một nụ cười ngớ ngẩn rộng đến mang tay lại bừng nở trên mặt tôi. Sao một ngày lại có thể tạo ra khác biệt như vậy nhỉ? Làm sao tôi có thể ngủ được đây? Joe Gonzales Bắt đầu hát một giai điệu mượt mà trên nền nhạc guitar êm ái, tôi bồng bềnh trôi vào giấc ngủ, vẫn còn ngạc nhiên sao thế giới lại có thể trở về bình yên chỉ trong một buổi tối, và vẩn vơ nghĩ ngợi liệu mình có nên là một lần.